Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nét ôm chặt lấy anh, còn mặt dính vào gò má của đường Sĩ Thành, nhét miệng lên muốn cắn nửa quả chuối đang còn lại ở bên ngoài. Tất cả nhìn ra rất là tự nhiên, ngoài mặt là tranh chuối, nhưng trên thực tế là âm thầm ăn mấy miếng đậu hũ của đường Sĩ Thành. Một tiếng cười phát ra, là đến từ An Mật Nhi. Người khác còn nghĩ rằng cô cười bọn họ dành ăn, nhưng chỉ có xa mê là hiểu được cô đang cười cái gì. Anh ta liếc sang nhìn mật nhi mà cảnh cáo, không cho phép cô tiết lộ bí mật của anh ta, thật là bất và, anh ta mới quen được đoạn tình cảm đau thương đã qua kia mà động lòng với một người đàn ông khác. Thở dịp không ai chú ý, đôi mắt màu xanh dương như bảo thạch sáng chói, lặng lẽ truyền tin ý tới Đường Dĩ Thành, nếu như có thể mang anh lên rừng thì thật là tốt biết bao. Một cái tay thần không biết quỳ không thay, giờ lên mông của Đường Dĩ Thành, Đường Dĩ Thành đột nhiên cảm thấy có một tia khắc thường Quay đầu lại, Sammy đang ưu nháo uống trà, không có chỗ nào là kỳ quái cả. An Mật Nhi cố gắng cắt chế đến nổi thương, đôi tay giờ cao cầm tờ báo run run, chè kín nụ cười không thể phát ra tiếng, nhưng trên mặt đã trà đầy nước mắt. Mật Nhi à, cậu xem báo gì mà run vậy? Thiên tầm vừa gọt táo, vừa buồn bực mà cất tiếng hỏi. Cách một tờ báo, Mật Nhi hít sâu một hơi, miễn cứng dùng ngữ điệu bình tĩnh trả lời. Có một tin tức quay nhớ tình dục nhìn thấy khiến người ta ớn lạnh. Thiên Tâm bừng tỉnh, thì ra lại như vậy. Cô biết Bình Sinh Mật Nhi ghét nhất là chuyện quấy nhiễu tình dục, nhớ trước kia lúc ở đại học, có một học trưởng ăn đậu hũ của Mật Nhi, liền bị cô đánh đến 3 ngày 3 đêm không xuống được giường. Mình cũng ghét nhất là quấy nhiễu tình dục, muốn làm gì thì cứ quang minh chính đại, vụng vụng trộm trộm thật là đáng ghê tởm. Thiên Tâm liếc mắt nhìn bàn tay đang đặt ở trên chân của mình, đã nói rõ ràng như vậy lại còn không biết đường thua lại cô liền đánh một cái thật mạnh lên đó. Rất là đau đó. Đường Dĩ Thành cất lời kháng nghị. Anh coi nhiễu tiền tâm của tôi thật là đáng ghê tởm mà. Sa Mỹ đánh lén anh từ phía sau, lần này cả người anh ta đè lên lưng của Đường Dĩ Thành mà không chịu buông ra. Bàn tay đang cầm tờ báo của An Mật Nhi cứng lại, nhìn chằm chằm hai người đàn ông đang quấn lấy nhau, dùng âm lượng chỉ có mình nghe được mà lẩm bẩm bội phục. Quấy nhiễu tình dục có thể làm quang minh chính đại cũng không phải là đơn giản nha. Tình huống bỗng trở nên bất lợi cho Đường Dĩ Thành, bởi vì anh cần đến nước Mỹ đi công tác nửa tháng. Dùng xong bữa tối, anh nói điều này cho hai người kia, chờ phản ứng của Thiên Tâm, vậy mà cô nhìn thấy biểu tình trong dự đoán. Thiên Tâm chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng a, rồi sau đó giống như là bình thường ăn cơm của cô, trên gương mặt xinh đẹp hoàn toàn không có sự đau buồn khi phải chia ly với người yêu. Đường Dĩ Thành có nén thất vọng trong lòng, nóng này cùng với quá khứ Mỗi lần anh xa nhà thì Tiên Tâm đều khóc đến lê hoa Đài Vũ, thế nhưng bây giờ, hình như là thần tình yêu đã không còn quan tâm tới anh nữa. Ở đây trong một khoảng thời gian ngắn, anh đã dốc ra tất cả vốn liếng, hy vọng có thể kéo lại lòng của giai nhân, nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi. Sự đáp trả của Tiên Tâm khiến anh khẩn trương, nhưng ngoài mặt vẫn phải duy trì nụ cười. Anh sẽ về ngay thôi, em đừng buồn, anh nói nhỏ. Có sao đâu chứ, em sẽ giống như là bình thường. Hiện mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà còn ý nghĩa, đúng không Sa Mi?" Cô cười cười nhìn về phía người bạn lớn tuổi của mình, lại không ngờ đến sẽ nhìn thấy biểu tình như là ngày tận thế. Dung mạn Tuân Mỹ phủ kín một tầng đau thương, đôi mắt mờ xanh dương như muốn hòa tan cả băng sơn, làm hại những người ngồi gần anh cũng cảm thấy mình bị một loại khổ sở vô hình bao quanh. Theo đạo lý mà nói, trong ba người thì kẻ nên hà hi nhất, quả là Sa Mi mới đúng, thế nhưng tình trạng khốn khổ của anh hiện tại lại làm cho hai người khác ngạc nhiên không hiểu, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên phải nói gì. Anh nhất định phải đi lâu như vậy sao? Sammy trầm giọng cất tiếng hỏi. À vâng. Đừng dễ thành vốn muốn cảnh cáo, anh không thể nhân lúc này người ta cháy nhà mà đi hôi cổ, thế nhưng đối với vẻ mặt cổ sở kia, anh lại không thể nào thoát ra được câu chữ vô tình. Hơn nữa còn biết vì sao, anh lại cảm thấy xấu hổ mới là điều kỳ quái nhất. Trong màng một lúc Xa mi giống như đã hạ quyết tâm gì đó, chậm rãi mở miệng. Tôi sẽ chờ anh trở về. Đường sĩ Thành chấn động, giống như bị dính một cú đòn nghiêm trọng. Anh nhìn chăm chăm xa mi, nội tâm có một cỗ kích động không nói nên lời. Là rung động, mà cũng là cảm động. Một hồi sau anh mới vất vả thốt ra một câu. Cảm ơn. Anh cối đầu yên lặng dùng bữa. Không có cách nào ngay đón nụ cười thánh kiết kia. Lòng tràn đầy dấu hổ cùng thất bại. Nguyên từng rằng Sammy dễ thừa cơ thịt đi với anh, nhưng không nghĩ tới đối phương lại quang minh lỗi lạc như vậy, hoàn toàn nguyện ý chờ anh trở về để phân chia thắng bại, sao lại không khiến anh xấu hổ được. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net